chống chọi với trời đất, phá tất cả pháp tắc trong thiên hạ, nắm giữ vận mệnh của mình và người thân trong tay mình, đây mới là giấc mộng trong lòng của một linh hồn đại vu, một đại vu chính thức, tuyệt đối không thể để cho vận mệnh của mình và người thân nằm trong tay người khác. Dương đại ca, Dương đại ca. Đại nhân. Nghe thấy tiếng huýt sáo của Dương Lăng, Tác Phỉ Á và Na rất hưng phấn, không để ý tất cả lao tới. Đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á theo sát phía sau. Ngả lỷ ti đang chuẩn bị ra ngoài du lịch cũng không ngoại lệ. Cưới thú một sừng chạy đến nhanh như cơn gió. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong không trung, Đôi mắt to xinh đẹp đỏ lên. Cái mũi đột nhiên có cảm giác cay cay. Thật khó có dịp để đoàn tụ với nhau. Sao lại khóc hết thế này chứ? Dùng sức ôm viu na và tác phỉ á một cái. Dương Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán ngả lỷ ti, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt trên mặt nàng. Nhỏ giọng an ủi ba người thân nhất của hắn, âm thầm quyết định, tiếp theo sẽ tìm thời gian để ở cùng các nàng. Tu luyện rất quan trọng, nhưng cho đến bây giờ Dương Lăng không nghĩ tu luyện là toàn bộ cuộc sống. Đại nhân, thần khí, thần khí mà ngươi bảo cho ta rốt cuộc đâu rồi. Tử thử băng băng tiến giai hóa thành một tên tiểu nam hài tinh nghịch chạy xung quanh Dương Lăng. Không thể nào quên được thần khí mà Dương Lăng đã hứa. Đợi một lần đến 20 năm, hắn đã sắp không chịu nổi. Mỗi ngày đều đếm đếm ngón tay mong Dương Lăng tỉnh lại. Đại nhân, ta cũng muốn, ta muốn ma thần giới. Thiên diện huyễn điêu giống như một cô bé tròn quay, vừa nói vừa ôm lấy chân phải Dương Lăng. Thấy uy lực và chỗ tốt của ma thần giới trong tay thi vu vương, nàng ngày đêm đều nằm mơ mình sẽ có một quả ma thần giới xinh đẹp. Cái này, nhìn hai tiểu tử như kim đồng ngọc nữ không quên được thần khí, dương lăng lắc đầu cười cười. Thần khí không phải là ma thú huyết châu, mình làm sao ngay lập tức có thần khí thích hợp cho bọn hắn chứ? Tuy nhiên, hiểu thêm về cấm chế. Tiếp theo có thể thử xem có thể dùng tinh thạch làm tài liệu mà luyện chế ma thần giới. Phá giải long đầu giới chỉ của người khác số lượng không nhiều, không phải là biện pháp lâu dài. uy lực của ma thần giới có thể dễ dàng thấy được. Nếu mỗi một thần giai ma thú trong ma thú đại quân đều đeo một quả ma thần giới, thực lực tăng nhanh và lĩnh ngộ được ma thần chiến trận, thì lực công kích sẽ đạt được một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Băng băng, lại đây! Để ta xem ngươi đã hiểu được băng phong pháp tắc đến trình độ nào rồi, Dương Lăng vừa nói vừa bay xuống một mảnh đất trống, thực lực của tử thử băng băng mặc dù kém đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á, nhưng chủ tu băng phong pháp tắc, vừa bạn có thể lấy hắn ra thử xem uy lực của phá băng thức. Đại nhân, tốt lắm, nếu bị băng tiễn hoặc hàn khí của ta chẳng phải, ngươi nhất phải cho ta một kiện thần khí, tử thử băng băng nhanh chóng phản ứng lập tức nói điều kiện với dương lăng không thể nào quên được thần khí sau khi tiến giai đến chung vị thần hắn hiểu về băng phong pháp tắc khác xa ngày xưa dương lăng mặc dù có thực lực cường đại nhưng hắn tin rằng một kích toàn lực cho dù không có uy hiếp gì đối với dương lăng nhưng ít nhất cũng có thể chạm được vào chéo áo của hắn mang theo ước mơ về thần khí từ thử băng băng hưng phấn sông lên phất tay phát ra băng tiễn ngập trời như tia trước lao về phía dương lăng trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh giảm mạnh băng tiễn còn cuốn theo một cỗ hàn khí lạnh thấu xương tốt rất tốt nhưng tốc độ quá chậm dương lăng cười cười thân hình như quỷ mị nhoáng lên một cái đã dễ dàng tránh khỏi băng tiễn lập tức ông một tiếng rút chiến hồn đao ra dùng sức chém vào không trung trong nháy mắt một cỗ năng lượng ba động mịt mờ tàn mắt ra ngoài Một làn tinh vụ mờ nhạt nhanh chóng bao phủ trong phạm vi mấy trăm bước. Ồ, không thể nào, cái này. Băng băng kêu lên một tiếng sợ hãi, không thể tin được nhìn chằm chằm vào chiến hồn đau trong tay Dương Lăng. Hắn vốn còn chuẩn bị phun ra một cỗ hàn khí hấp dẫn lực chú ý của Dương Lăng, lập tức đột nhiên xông tới tập kích. Không ngờ rằng, thiên phú trời sinh mới thi triển được một nửa đã bị chém đứt. dùng tất cả sức lực đến mức mặt đỏ bừng cũng không phun ra được một tia hàn khí như là băng phong pháp tắc đã mất đi tác dụng vậy đại nhân ngươi ngươi đã tiến giai đến chủ thần thử nghiệm mấy lần băng băng cũng không thể làm gì khác nên đành phải bỏ qua cảm giác năng lượng ba động trong không trung khó có thể tin được rụi rụi mắt mặc dù biết được dương lăng có thực lực rất cao siêu nhưng không ngờ rằng lại cường hãn đến mức này Hắc hắc, nếu ta tiến giai đến chủ thần, vậy không phải chỉ để ngươi không phun ra được hàn khí thế này đâu, còn có thể để ngươi phun ra rồi tự mình nuốt vào, dương lăng cười cười, ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kích động không thôi, thuận lợi khắc chế được băng phong pháp tắc của tử thử băng băng, điều này chứng tỏ đao pháp mà hắn lĩnh ngộ được rất có hiệu quả, hôm nay có thể khắc chế được tử thử băng băng là trung vị thần thú mà thôi, Kiên trì tu luyện, có lẽ một ngày nào đó là có thể khắc chế được thần chức cường giả, thậm chí khắc chế được chủ thần cao cao tại thượng và đám vị diện lưu lãng già. Tuy nhiên, mặc dù rất kích động, nhưng Dương Lăng cũng không quá kiêu ngạo đến mức cho rằng bây giờ có thể khắc chế được cường giả tuyệt thế của các đại vị diện. Thực lực chỉ là điều tương đối, chính thức gặp một cường giả tuyệt thế chuyên tu luyện băng phong pháp tắc, ghiêu chết về tay ai còn chưa biết được. Thuận lợi khắc chế được từ thử băng băng, chỉ là giúp hắn xác nhận và làm sáng tỏ được con đường tu luyện tiếp theo mà thôi. Đại nhân, ngươi, ngươi có thể phá giải thiên địa pháp tắc. Cẩn thận cảm giác năng lượng ba động trong không trung kim bằng chấn động cả người, cũng như từ thử băng băng, hắn không thể tin nổi nhìn dương lăng chằm chằm, mặc dù thực lực rất cường đại. Ở thời kỳ mạnh nhất hắn không thèm để ý đến đám chủ thần bình thường, nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không dám tưởng tượng phá giải hoặc là thay đổi sự tồn tại của thiên địa pháp tắc. Cho đến bây giờ cũng không có ý nghĩ đó trong đầu, ngoại trừ chúa tể trí cao vô thượng trong truyền thuyết, hắn không nghĩ ra còn ai có thực lực kinh khủng đến thế. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi. Nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. TKS ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 694. Chư thần vẫn lạc, mặc đặc tát khắc, tồn tại tức là hợp lý. Không có gì là không thể nhìn vẻ khiếp sợ của Kim Bằng. Dương Lăng cười thản nhiên, không nói thêm điều gì. Lần này bế quan tu luyện Mặc dù lĩnh ngộ được phá băng thức Có thể khắc chế được băng phong pháp tắc mà tử thử băng băng lĩnh ngộ Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi Rất nhiều chỗ còn cần phải nghiên cứu và tìm hiểu thêm Đại nhân Chẳng lẽ tộc nhân của ngươi đã đi qua thần chi tù lao ở vô tận Hải Dương Thấy Dương lăng thu chiến hồn đau lại Kim bằng trong lòng vừa động Nhớ đến thần chi tù lao trong truyền thuyết Truyền thuyết Thần Chi Tù Lao ở tận cùng của Vô Tận Hải Dương ẩn chứa sự huyền bí nhất của Thiên Địa Pháp Tắc, lĩnh ngộ hoàn toàn là có thể trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Mặc dù tiến vào Thần Chi Tù Lao 10 phần thì chết đến chính, nhưng trăm vạn năm qua, cũng không phải không có cường giả tuyệt thế tiến vào tĩnh tu rồi an toàn trở ra. Dương Lăng tuổi còn rất trẻ, hơn nữa còn chưa tu luyện đến chủ thần. không thể nào đã tiến vào thần chi tù lao lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trung cực. Vậy chỉ có một cách giải thích, chính là cường giả tuyệt thế trong gia tộc hắn đã từng tiến vào thần chi tù lao và truyền lại những gì mình đã hiểu cho Dương Lăng, thần chi tù lao của vô tận hải Dương. Dương Lăng nghi hoặc nhìn kim bằng, được hắn giải thích không lâu sau đã mơ hồ hiểu ra. Thì ra, ngoại trừ sáu đại vị diện, Trong không gian còn có vô số vật chất vị diện, lướt qua vô số vật chất vị diện chính là hư không rộng lớn khôn cùng và không gian loạn lưu thiên biến vạn hóa, được gọi là vô tận hải dương. Không ai biết vô tận hải dương có từ bao giờ, không ai biết trong vô tận hải dương rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật, ngoại trừ hư không và loạn lưu ra, vô tận hải dương còn có một ít vị diện đặc thù Thần Chi Tù Lao chính là nơi hấp dẫn đông đảo cường giả tuyệt thế nối nghiệp nhau xông vào. Vì lĩnh ngộ trung cực huyền bí của thiên địa pháp tắc, rất nhiều cường giả tuyệt thế biết rõ là nguy hiểm vẫn không để ý tất cả mà xông vào. Vô tận Hải Dương, một ngày nào đó phải đi vào xem một chuyến, đại khái hiểu được tình hình về vô tận Hải Dương. Dương Lăng âm thầm quyết định chủ ý, dừng một chút rồi nói tiếp, là đức lý cách tư. Ba ngày sau sẽ xuất phát đi đến cửu U Sơn Mạch. Ngươi và Khoa lôi tát chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Mặt khác, tiếp theo phải nghĩ biện pháp thu thập thần cách các hệ. Càng nhanh càng tốt, sau khi ổn định được tình hình của cửu Long Sơn Mạch. Dương Lăng không muốn tốn thời gian ở đây nữa. Chuẩn bị nhanh chóng đi đến cửu U Sơn Mạch có thông thiên tháp. Ngoài ra... phá băng thức thành công đã cho Hắn quyết tâm kiên định để sáng tạo ra một bộ đao pháp vô thượng nếu nuốt chừng các hệ thần cách rồi lĩnh ngộ được các hệ pháp tắc qua đó lĩnh ngộ được đao pháp phá giải thì lực chiến đấu không thể nào tưởng tượng được phân phó vài câu dương lăng thuấn di vào không gian vu tháp nhằm thẳng đến địa lao nhốt hắc giáp đại ác ma Sau khi tĩnh tu 20 năm, mặc dù thực lực có tiến bộ, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể trực tiếp thuần hóa hắc giáp đại ác ma. Có lẽ, phải tiến dai đến hồn vu đỉnh, thậm chí vu thần mới nắm chắc tuyệt đối. Tuy nhiên, mặc dù không có cách nào thuần hóa và có được trí nhớ của nàng, nhưng cũng không ngại nói chuyện với nàng, xem có thể lấy được tin tức tình báo gì quý giá hay không, theo lời của Long Quy Khoa Lôi Tát. Cửu u sơn mạch rất nguy hiểm, xung quanh thông thiên tháp đã bị các thế lực lớn phái trọng binh canh giữ. Khoa lôi tát chỉ biết tình hình đại khái, nhưng không biết vấn đề cụ thể. Nhưng là một người may mắn còn sống sót từ thần ma đại chiến. Không biết chừng hắc giáp đại ác ma na tháp lỵ nắm được không ít bí mật liên quan. Mơ hồ, dương lăng có cảm giác trận thảm chiến thần ma đại chiến năm đó, có lẽ có liên lạc rất lớn với sự biến mất của thượng cổ vu sư và thông thiên tháp. Địa lao được rất nhiều cấm chế bảo vệ, ẩm thấp và âm u Lúc này Dương Lăng không dùng đến mê điệt hương mà ngả lý ti luyện chế Phân phó cho quân lính canh giữ ở bên ngoài Một mình đi vào trong Rất nhanh đã khiến cho hắc Giáp Đại Ác Ma chú ý Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là đâu? Nhìn xem Dương Lăng một thân một mình đi vào Cảm giác năng lượng ba động trong cơ thể hắn hắc Giáp Đại Ác Ma na tháp lỉ cẩn thận đứng lên Nắm chặt vô ảnh tiên trong tay Âm thầm đoán thân phận của Dương Lăng, ta là ai không quan trọng, đây là một gian mật thất, một gian mà mật thất mà không có bất cứ kẻ nào có thể quấy dày ngươi. Cái khác không nói, ít nhất tốt hơn ác ma đại điện, không cần lo lắng bị A khuê long thần hệ và long ba đốn thần hệ đột nhiên giết đến. Dương Lăng cười cười, cẩn thận quan sát biến hóa của hắc giáp đại ác ma những năm gần đây, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu. Khóe mắt không biết từ lúc nào xuất hiện vài nếp nhăn, mái tóc dài rối loạn trên vai, nhìn rất là tiểu tụy. Năng lượng ba động mặc dù mênh mông nhưng thi thoảng lại hỗn loạn. Xem hình dạng, những năm gần đây bởi vì bị giam cầm, hắc giáp đại ác ma không hấp thu được năng lượng bên ngoài, vết thương trên người không những không khỏi, mà còn bị tệ đi rất nhiều. Nói như vậy, là ngươi đã cứu ta ra khỏi ác ma đại điện. Nghĩ đến đám thần chức cường giả như Bác Cam Tư xông vào ác ma đại điện, hắc giáp đại ác ma nghiến răng kèn kẹt, muốn xuất ngàn vạn ác ma tàn sát A Khuê Long thần hệ, nếu năm đó không phải đám người Bác Cam Tư thừa dịp mà vào, nàng sao lại rơi vào tình trạng như hôm nay chứ? Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay về phía Dương Lăng, lạnh lùng nói: "Cảm ơn ân tình năm đó của ngươi." Vậy ngươi muốn điều kiện gì mới thả ta ra? Không có việc gì sẽ không đến chùa cầu phúc. Nhìn Dương Lăng lần đầu tiên xuất hiện trong mấy trăm năm nay, hát giáp đại ác ma không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu lần này đối phương đến đây tuyệt đối có mục đích gì đó. Hơn 500 năm, tu luyện hơn 500 năm cũng không có tiến bộ gì. Ai? Dương Lăng giả bộ lắc lắc đầu, than thở một câu rồi nói tiếp. Ngoại trừ thần cách của chủ thần và vị diện lưu lãng giả, thần cách khác nuốt vào bao nhiêu cũng không có tác dụng gì. Ta rất muốn biết, nuốt một viên thần cách của thượng cổ thần ma, có gì đặc biệt không? Người có thể may mắn sống sót từ thần ma đại chiến, không một ai không phải là người rất lợi hại. Vì thuận lợi tìm hiểu tình hình của cửu U Sơn Mạch, Dương Lăng quyết định lấy tiến làm lui, từ từ tìm hiểu qua lời nói của đối phương. thần cách của thượng cổ thần ma mặt hắc giáp đại ác ma trầm xuống mặc dù đã có chuẩn bị nhưng nàng không ngờ rằng đối phương quả nhiên chú ý đến thần cách của mình thất phu vô tội mang ngọc có tội một viên thần cách của thượng cổ thần ma có hấp dẫn trí mạng đối với những kẻ theo đuổi lực lượng muốn thần cách của ta vậy phải móc từ xác của ta mà thôi hắc giáp đại ác ma na tháp lị vừa nói vừa dùng sức vung vô ảnh tiên lên Cắn chặt răng, chiến ý mênh mông, âm thầm quyết định chú ý, dù thế nào cũng không để đối phương đạt được, chuẩn bị tự bảo thần cách. Năng lượng ba động mịt mờ, cấm chế thần bí, dương lăng mang cho nàng một mối nguy hiểm mãnh liệt. Nếu ở lúc sung sức nhất, nàng tin tưởng có thể đánh bại đối phương, nhưng ở tình hình trước mắt, tình thế rất ác liệt. Thần cách của thượng cổ thần ma... Cho dù là một chủ thần cao cao tại thượng và vị diện lưu lãng giả, gặp được cũng tuyệt đối không bỏ qua. Dương lăng ra vẻ khó khăn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, đáng tiếc, rất lâu trước kia, từng có người nói với ta, nàng và lĩnh chủ thâm uyên ác ma có một chút quan hệ, cho nên ở ác ma đại điện ta mới có thể đột nhiên ra tay. Trên đời này, thần cách của thượng cổ thần ma còn lưu lại, không chỉ có một viên này, nếu... người ngươi biết kham tát tư, hắc giáp đại ác ma cho rằng khó có thể sống sót nghe thấy thế mắt sáng rực lên, thấy được một tia hy vọng. Xin lỗi, ta không biết lĩnh chủ thâm Uyên ác ma kham tát tư, chỉ là biết một lão già điên điên khùng khùng mà thôi. Nếu sau này có cơ hội, có thể để ngươi giới thiệu cho ta, dương lăng tiếp tục khoác lác. Thật thật giả giả khiến cho Hắc Giáp Đại Ác Ma ngay lập tức không thể nào nhìn thấu được. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nghe nói, ở cửu u sơn mạch của hỗn loạn bị diện có một tòa thông thiên tháp. Bên trong có dấu không ít thần cách của thượng cổ thần ma. Không biết là thật hay giả. Đi một vòng lớn, Dương Lăng không để lộ dấu vết nói ra mục đích của lần này. Chuẩn bị nghe ngóng lời nói của Hắc Giáp Đại Ác Ma. Thông thiên tháp. hắc giáp đại ác ma chấn động cả người, nhìn đôi mắt đen và làn da vàng khác người cảo dương lăng, trong lòng vừa động. Cảnh đại chiến thảm thiết năm đó lại nổi lên trong lòng, hình ảnh vô địch đã khắc sâu trong linh hồn, lại hiện lên trong lòng. Thượng cổ vu sư, ngươi, các ngươi đã quay trở lại. Nhìn đôi mắt đen và làn da vàng của dương lăng, hắc giáp đại ác ma chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu được thân phận của hắn. Hiểu được tại sao nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể lao ra khỏi địa lao âm ưu tâm tối này. Một cảm giác hoàn toàn vô lực xuất hiện trong lòng. Người chưa thấy được thần thông của Thượng Cổ vu Sư không thể nào tưởng tượng được kinh khủng đến mức nào. Năm đó, bị Chúa Tể khống chế, nàng và lĩnh chủ vực sâu ác ma không thể không từ vực sâu vị diện chạy đến thần ma mộ tràng. Cùng với đông đảo thần ma cùng nhau vây giết Thượng Cổ vu Sư. Đánh nhau kịch liệt với thuộc hạ của đối phương Mặc dù chỉ là đánh nhau ở bên ngoài chiến trường Nhưng nghĩ đến thần thông năm nào của thượng cổ Vu sư hắc giáp đại ác ma na tháp lị vẫn cảm thấy rợn người Chủ thần vẫn lạc, hồn phi phách tán Năm đó, nếu không phải chỉ chiến đấu ở bên ngoài Hơn nữa vừa bạn có một lão già có quan hệ với cha của lĩnh chủ vực sâu ác ma thả ra Nàng và lĩnh chủ vực sâu ác ma sao có thể may mắn sống sót chứ. Ngay cả chủ thần sở La Môn được xưng là sắp tiến giai đến chúa tể đều bị chém giết. Những người khác càng không cần phải nói. Thông thiên tháp là cấm địa của thượng cổ vu sư các ngươi. Tình huống bên trong, ngươi phải rõ hơn ta chứ. Nghĩ đến lão già thả mình đi năm đó. Hắc giáp đại ác ma na tháp lý mơ hồ hiểu được thân phận của lão già điên khùng mà Dương Lăng nói.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 đông đảo thần ma vây giết thuộc hạ của thượng cổ vu sư thông qua hắc giáp đại ác ma mơ hồ hiểu được chân tướng của cuộc thần ma đại chiến dương lăng rất sửng sốt vô cùng khiếp sợ hắn vốn còn thầm nghĩ chỉ là tìm hiểu tình hình của cửu u sơn mạch và thông thiên tháp mà thôi không ngờ rằng vô ý lại biết được tin tức thế này chẳng lẽ chúa tể trí cao vô thượng mới là kẻ thù chính thức của thượng cổ vu sư Bề ngoài dương lăng không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Hắn vốn còn nghĩ rằng kẻ thù của Thượng Cổ vu Sư là một vài thần hệ khổng lồ hoặc là đại gia tộc mà thôi. Không ngờ rằng lại là chúa tể trí cao vô thượng. Thành chủ của Vân Trung Thành đã rất khó giải quyết. Vậy chúa tể được xưng là không gì không thể thì phải làm sao? Na tháp lỷ tiểu thư, sau thần ma đại chiến, rốt cuộc còn bao nhiêu người may mắn sống sót. dương lăng cố gắng nhìn lại việc mạo hiểm thuần hóa hắc giáp đại ác ma tiếp tục hỏi hy vọng có thể hiểu rõ thêm về thần ma đại chiến trong truyền thuyết không biết ngoài kham tát tư gia ta không biết còn có ai may mắn sống sót nữa hay không nghĩ đến lão già áo đen chém chết chủ thần sở la môn nghĩ đến thần thông nằm ngoài tưởng tượng của thượng cổ vu sư na tháp lị lại rợn người trầm ngâm một lát rồi từ từ nói Thượng cổ vu sư rất thần bí, từ một vị diện đi đến vị diện khác. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, không ai biết tên của bọn họ. Chỉ biết là bọn họ ngồi ở trong một con thuyền cổ quái qua lại trong không gian loạn lưu. Ở sáu chủ vị diện và không ít vật chất vị diện hẻo lánh không người đều có tung tích của bọn họ. Trước khi thần ma đại chiến diễn ra, hắc giáp đại ác ma na tháp lỷ bế quan một thời gian rất lâu. Nhưng sau khi đi theo kham tát tư tiến vào thần ma mộ chàng rồi thấy được sự lợi hại của thượng cổ Vu sư. Cũng may được lão già có quan hệ với cha của kham tát tư Tha Cho, nàng và kham tát tư không để ý tất cả nhanh chóng chạy khỏi chiến trường tanh máu. Không biết được kết cục của thần ma đại chiến, không biết được có bao nhiêu người may mắn sống sót. Đại nhân, kết cục của thần ma đại chiến, ngươi là thượng cổ Vu sư phải hiểu rõ hơn ta chứ? Nói sơ qua những gì mình biết, thấy Dương Lăng đang chăm chú lắng nghe, trong lòng hắc giáp đại ác ma na tháp lỷ đột nhiên xuất hiện tia nghi hoặc. Bất kể là hình dáng hay là thủ đoạn nhốt mình, Dương Lăng đều rất giống với Thượng Cổ vu Sư năm đó. Nhưng nếu đối phương là một Thượng Cổ vu Sư may mắn còn sống từ đó, thì sao lại không biết được kết quả của Thần Ma Đại Chiến chứ? Thần Ma Đại Chiến Ta không biết nhiều lắm, nhìn hắc giáp đại ác ma có điểm nghi ngờ, Dương Lăng không hoảng hốt hay vội vàng, từ từ nói, ta đến từ một nơi rất rất xa, đến đây để tìm tộc nhân đã mất tích nhiều năm. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, Dương Lăng đã tìm được một cái cớ thích hợp, vừa tiện để hỏi thêm hắc giáp đại ác ma, vừa không khiến cho đối phương nghi ngờ, tìm tộc nhân bị mất tích, nhìn vẻ mặt buồn bã của Dương Lăng. Nghĩ đến đám thượng cổ vu sư, Hắc Giáp Đại Ác Ma Na tháp lì chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu được tại sao đám thượng cổ vu sư không ngừng lưu lãng, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mà Dương Lăng không biết gì về thần ma mộ chàng, âm thầm nghĩ xem làm thế nào mới có thể thuận lợi thoát thân. Hiểu được thân phận của Dương Lăng, nàng hoàn toàn quên ngay ý niệm trốn ra ngoài, một thượng cổ vu sư thần thông quảng đại, không phải người bình thường có thể đối phó. Đừng nói là giờ đang bị thương nặng, chỉ còn ba phần sức lực, mà cho dù lúc mạnh nhất, nàng cũng không tin có thể đối mặt được với thượng cổ Vu sư. Tiểu thư na tháp lị, vậy còn chuyện thông thiên tháp và cửu u sơn mạch là sao? Thấy hắc giáp đại ác ma không hiểu quá rõ về tình huống của thần ma mộ chàng dương lăng chuyển sang hỏi vấn đề khác. Đại nhân, vô cùng xin lỗi. Ta chỉ biết thông thiên tháp là di tích mà thượng cổ vu sư lưu lại, tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm, dừng lại một chút, na tháp lý hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào dương lăng, lĩnh chủ thâm uyên ác ma kham tát tư thường đi lại ở bên ngoài, có không ít bạn bè ở các đại vị diện, nếu có cơ hội gặp lại hắn, không biết chừng ta có thể giúp ngươi hỏi qua chút tình hình, hắc giáp đại ác ma mơ hồ đề xuất yêu cầu của mình, hy vọng dương lăng nể mặt lão già năm đó đã thả mình mà cho mình đi ra ngoài cả triệu năm rồi năm đó bị trọng thương nàng vào ác ma điện chữa trị thật vất vả mới có thể tỉnh lại thì giờ lại bị nhốt vào địa lao không thấy ánh mặt trời nàng nằm mơ cũng mong gặp lại được lĩnh chủ thâm uyên ác ma kham tát tư chỉ cần có một tia cơ hội nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua trước khi thuận lợi tìm được tộc nhân mất tích Thân phận của ta tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, trừ phi. Dương lăng ra vẻ khó khăn trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp. Sau trận đánh ở ác ma đại điện, giữ được tính mạng nhưng mất đi tự do, đây là cái giá mà ngươi phải trả. Thuộc hạ bị thi triển linh hồn ấn ký của đại Vu có sự tự do độc lập, nhưng vĩnh viễn không thể phản bội, nếu ngươi tình nguyện thành thuộc hạ của ta. Vậy tình hình sẽ khác hơn nhiều, thượng cổ thần ma có thể may mắn sống sót từ thần ma đại chiến. Thực lực tuyệt đối không yếu, dù là một kẻ bị thương nặng cũng có thần thông mà mình không thể tưởng tượng được. Không nắm chắc tuyệt đối và đủ ích lợi, thì Dương Lăng sẽ không dễ dàng thả hắc giáp đại ác ma ra. Vĩnh viễn không thể phản bội, hắc giáp đại ác ma na tháp lỉ chấn động, yên lặng suy nghĩ đến lời mà Dương Lăng nói. Nàng nằm mơ cũng muốn đi ra ngoài... Nhưng là một ác ma cao cao tại thượng... Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành thuộc hạ của kẻ khác... Tiểu thư na tháp lị... Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ... Lúc nào đã nghĩ thống suốt thì cứ bóp nát viên thủy tinh cầu này... Đối với sự trầm ngâm và từ chối của hắc giáp đại ác ma... Dương lăng đã sớm có chuẩn bị... Để lại một viên thủy tinh cầu rồi bỏ đi... Thượng cổ thần ma có tôn nghiêm của mình... Ngay lập tức không đáp ứng là chuyện bình thường, còn đáp ứng ngay mới là lạ. Tuy nhiên, đối mặt với cấm chế huyền ảo, hắc giáp đại ác ma mọc cánh cũng khó bay. Hắn có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Nếu mà không được thì đến khi tiến giai đến hồn vu đỉnh hoặc vu thần rồi đem nàng thuần hóa cũng không muộn. Thuần hóa hắc giáp đại ác ma, ở trình độ nào đó thì tương đương đã có được lĩnh chủ vực sâu ác ma kham tát tư. Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt ba ngày đã đi qua. Xem lại một ít tin tức trong tay, chuẩn bị hết mọi thứ. Dương Lăng dẫn mọi người xuất phát đi đến cửu U Sơn Mạch. Vì không để cho các đại thần hệ hoặc cường giả tuyệt thế ở hỗn loạn vị diện chú ý. Vì thu thập tin tức về cửu U Sơn Mạch trên đường đi, hắn quyết định cưới phi long bay đi. Đám người thi vu vương, áo phỉ lệ á, kim bằng cùng với ba người Viu na Tác phỉ á và ngả lý ti tổng cộng có 25 người Mỗi người một con phi long, đóng làm một đội lưu lãng giả Không chịu được việc xin sỏ của ba người tác phỉ á Cũng vì đền bù cho việc tu luyện nên bỏ bê các nàng Lần này Dương Lăng quyết định mang theo các nàng cùng hành động Ba người đều đã tiến giai đến thần giai Độc vu ngả lý ti càng có thực lực kinh người, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa có kim bằng bảo vệ, an toàn không phải lo. So sánh với kim bằng, thì tốc độ của phi long không nhanh hơn ốc sen là mấy, nhưng tốc độ cũng không chậm. Cưới đám phi long, mọi người nhanh chóng lướt qua từng sa mạc hoang vu, lướt qua từng dãy núi chập trùng và những con sông rộng lớn, trên đường gặp không ít thành trấn. gặp phải các thành trấn quy mô lớn và lưu lãng giả doanh địa dương lăng đều vào đó nghỉ lại một hai ngày âm thầm nghe ngóng về tình hình của cửu u sơn mạch và thông thiên tháp âm thầm thu thập tình báo hơn tháng sau không biết nhiều thêm thông tin về cửu u sơn mạch và thông thiên tháp nhưng hiểu rõ hơn về tình hình của hỗn loạn vị diện hỗn loạn vị diện có diện tích khổng lồ tài nguyên phong phú Thiên địa linh khí dày hơn Thái Luân đại lục mấy chục lần, tu luyện nhanh hơn nhiều. Có rất nhiều đại gia tộc hoặc đại lãnh địa có vô số binh lính có thực lực thần giai. Trong tầng lớp dân cư, cũng có không ít người cả đời không thể đột phá đến thánh vực. Nhưng vì dân cư quá đông, nên thấy đám thần giai cường giả có nhiều mà thôi. Trên đường đi, mọi người gặp không ít đám thổ phỉ cướp đường có thực lực thần giai cường giả. hoặc là đám rong binh và mạo hiểm giả có thực lực thánh vực. Đối với đám người thánh vực, Dương Lăng rất bội phục với dũng khí của bọn họ, còn đám thổ phì thì hoặc là nhanh chóng bay qua trên đầu, hoặc là để cho đám người thi vu vương và hắc long vương cho bọn hắn một bài học. Có mấy lần, kim bằng tự ra tay, hóa thành bản thể chém giết, kết quả khiến mấy tên có mắt không tròng sợ đến mức hồn phi phách tán. Đại nhân, theo tin tình báo có được, Ở cách đây không xa có một tòa lưu lãng tòa thành, nghe nói bên trong có đủ mọi thứ, cái gì cũng có, thậm chí còn có thể may mắn gặp được vị diện thương nhân thần bí, có nên vào xem một chút không? Từ xa xa nhìn thấy lạc đà sơn cao vút lên tận mây, thi vu vương nhanh chóng hỏi ý kiến Dương Lăng, vị diện thương nhân, nhìn lạc đà sơn cao vút, cẩn thận cảm giác năng lượng ba động từ phương xa truyền đến, Dương Lăng gật gật đầu. Gia hiệu cho thi vu vương dẫn đường vị diện thương nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi Đi khắp các đại vị diện buôn bán kỳ chân dị bảo và thần khí Trên đường đi, đã nghe được không ít chuyện về bọn họ Còn tình huống cụ thể thế nào Dương Lăng còn muốn gặp mặt trực tiếp P.S, dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi Nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được xuân sẻ Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé TKS Ma Thú Lĩnh Chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 696 Bán vị diện phát triển lạc đà sơn cao vút trong mây Là ngọn núi cao nhất trong phương viên trăm ngàn vạn dặm Hai tòa sơn phong của đà phong tựa như hai ngôi tử tinh phát ra ánh sáng tương phản nhau Nơi sườn núi quanh năm băng tuyết bao trùm Rất hiếm người sống Từ xa nhìn lại tựa như một đầu lạc đà màu tuyết trắng đang nằm trên đất. Lạc Đà Sơn mạch có tư nguyên phong phú, tuyết tan từ đỉnh núi chảy xuống hội tụ thành dòng sông Ni cổ Lạp khổng lồ, làm dịu mát không khí, thổ sản phong nguyên. Nơi bờ sông có rất nhiều thành trấn to nhỏ, thậm chí có nhiều đại thành thị có thể dung nạp ngàn vạn dân cư. Số lượng cư dân cực kỳ khổng lồ, kinh tế phồn vinh, lưu lãng giả tới lui nhiều vô số. Đà Phong Tòa Thành nằm ngay chân núi Lạc Đà Sơn, người đến kẻ đi đông đúc. Nghe nói, rất rất lâu trước kia, khi phương viên mấy trăm vạn giảm của Lạc Đà Sơn mạch vẫn còn là một mảnh hoang vu, thì nơi chân núi đã có một tòa lưu lãng giả doanh trại tên là Đà Phong Sơn Trang. Không ai biết doanh trại được kiến tạo nên từ lúc nào, càng không ai biết thân phận chính thức của chủ nhân đứng sau doanh địa. Sau khi trải qua trăm ngàn vạn năm, Lưu lãng giả doanh trại đơn sơ năm đó đã phát triển thành một tòa thành to lớn, diện tích rộng lớn, dân cư thường trú đông đảo, các loại các dạng vật phẩm nhiều vô số. Thậm chí, thỉnh thoảng còn xuất hiện vị diện thương nhân thần bí, mỗi ngày đều hấp dẫn rất nhiều lưu lãng giả đến đây bổ sung vật tư. Theo truyền thuyết, chủ nhân của Đà Phong tòa thành là một gã tuyệt thế cường giả tiềm tu, trăm ngàn vạn năm trước đã tu luyện tới vị diện lưu lãng giả. Nhìn đà phong tòa thành hùng vĩ càng ngày càng gần, thi vu vương cho dù kiến thức phong phú cũng không khỏi thất thanh sợ hãi than thầm. Hỗn loạn vị diện có rất nhiều thần hệ, tuyệt thế cường giả có thực lực cường đại cũng không biết có bao nhiêu, có thể tại địa phương cường giả nhiều như mây này xây dựng nên một tòa lưu lãng thành truyền thừa trăm ngàn vạn năm, tuyệt đối không phải là cường giả bình thường. uy danh của Đà Phong thành chủ tại lạc Đà Sơn Mạch hay là cả hỗn loạn vị diện đều nổi danh đỉnh đỉnh. Trên đường đi, Thi Vu Vương đã sớm nghe rõ ràng đại khái tình huống. Đi thôi, vào xem thử lưu lãng tòa thành kia rốt cuộc có cái gì nào. Nhìn dòng người từ phương xa không ngừng kéo đến cùng binh lính uy phong lẫm lẫm trên tường thành. Dương Lăng dẫn mọi người đám xuống đất, phất tay thu hồi lại song túc phi long. Rồi lập tức đi nhanh về phía tòa thành, tránh cho người khác chú ý. Đà phong tòa thành hùng vĩ khổng lồ, cửa thành có thể dung nạp mười mấy người cùng xếp hàng ngang đi vào, người đến kẻ đi. Binh lính ở cửa thành mặc dù được võ trang đến tận răng nhưng đối với người khác cũng không có tra xét gì nghiêm khắc. Chỉ một lúc, mọi người đã thuận lợi tiến vào tòa thành, đi thẳng đến đại sảnh nơi lưu lãng giả giao dịch, dọc theo đường đi. Có nhiều cuồng chiến sĩ thân cao hai thước, có thú nhân đầu sói, có lưu lãng giả đầu đội mũ đen. Đủ mọi loại người nhiều không đếm hết, nhưng không có một ai dám ở trong thành làm càn. Giống như A Tư đốn duy lạp trang viên nơi thần ma mộ tràng, đà phong tòa thành luôn chào đón mọi người. Đi ra đi vào đều không có gì ước thúc, nhưng trong thành nghiêm cấm tư đấu và cứu sát. Cho dù lưu lãng giả thực lực cường đại thì sau khi tới Đà Phong Tòa Thành cũng không dám làm loạn. Không ai dám khiêu chiến với uy nghiêm của Đà Phong thành chủ. Đồ Long Bảo Đao, 300 mặc tinh một cái. Số lượng có hạn, không mua là hết a. Ám giả phi phong đây, tốc độ đề cao 10 lần. Miễn dịch tất cả ma pháp công kích, chỉ có 800 mặc tinh. Lưu lãng giả giao dịch đại sảnh có 3 tầng. Tầng thứ nhất đầy các hàng quán cùng lưu lãng giả bình thường, âm thanh kêu gọi vang lên liên tục. Có người bán đồ long đao không gì không phá được, có người bán ngư lân thuẫn được xưng là có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Mấy thứ này mặt ngoài nhìn vào có vẻ tốt, giá cũng không quá cao, nhưng hiệu quả như thế nào thì chỉ có trời mới biết được. Đà phong tòa thành chỉ cung cấp một nơi để giao dịch cùng với thuế thu nhất định mà thôi. Vật phẩm thật giả cùng tác dụng thế nào thì không thuộc phạm vi quản lý của tòa thành. Đại nhân, có hai kiện thiên tàm giáp vừa tới, vừa mềm lại vừa nhẹ, so với mai của Long Quy vạn năm còn cứng hơn, có thể ngăn cản một kích toàn lực của thần giai cường giả, chỉ có 800 mặc tinh thôi. Nhìn Dương lăng áo trắng bay bay, dẫn một đám người tiến đến, phảng phất như là một gã quý tộc đệ tử đi lịch lãm. Một gã mặt tam giác trước mắt sáng người vừa nói vừa đưa ra vẻ mặt tươi cười chào đón, trong tay đang cầm vài kiện bối tâm màu đen. Ồ, so với mai của Long Quy vạn năm còn cứng hơn. Nhìn tên mặt tam giác, lại nhìn lão Long Quy Khoa lôi tát bên cạnh, dương lăng cười cười. Tuyệt đối so với mai của Long Quy vạn năm còn cứng hơn, lạc tang gia tộc chúng ta trăm vạn năm qua chuyên môn luyện chế thiên tam giác. Ngài xem... ta có dùng cái chủy thủ sắc bén này đâm thế nào cũng không thể lưu lại dấu vết tên mặt tam giác vỗ ngực cam đoan chất lượng của thiên tầm giáp thấy dương lăng chỉ cười mà không nói liền đưa tay lấy ra một cái chủy thủ hàn quang lòe lòe từ trong ngực đâm lên nhuyễn giáp mấy cái rát rát rát ngươi đâm như vậy thì làm sao có vấn đề để ta thử xem nhìn tên mặt tam giác đang làm ra vẻ Thi vu vương rát rát cười to nếu thiên tam giáp này thật sự lợi hại như lời người nói vậy ta sẽ mua hết toàn bộ nhưng nếu vạn nhất bị đâm rách thì cũng đừng trách ta thủy thủ hàn quang lòe lòe trong tay tên mặt tam giác suy mao đoạn phát đích thật là một cái chủy thủ tốt nhưng làm một tên mua hàng có kinh nghiệm phong phú Thi vu vương liền nhìn ra ngay mưu mẻo trong đó khi tên mặt tam giác này đâm nhìn bên ngoài có vẻ nghiến răng nghiến lợi tựa hồ dùng hết sức lực Nhưng kỳ thật căn bản là không dùng bao nhiêu khí lực Chiêu lừa đảo lởm này của tên mặt tam giác này Nếu xuất ra với một tên đệ tử vừa đi ra ngoài lịch lãm thì còn tốt Tại trước mặt đám người dương lăng mà dám dùng quả thực chính là làm trò hề Việc này Tên mặt tam giác trột ra có chút trần trờ Không ngờ, còn chưa kịp nghĩ nhiều thủy thủ cùng hát bối tâm trong tay đã bị thi vu vương đoạt mất Rát rát rát, tốt Cái thủy thủ này quả thật là tốt Không chỉ giết người không chết mà còn có thể dùng làm răng nanh. Thi vu vương rát rát cười to, nhìn tên mặt tam giác đang đổ mồ hôi lạnh. Lại nhìn lão long quy khoa lôi tát giờ khóc dở cười bên cạnh. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ. Được rồi, La đức lý cách tư, đi thôi, lên lầu xem thử. Nhìn các gian hàng nơi đại sảnh vừa ồn ào lại vừa loạn, dương lăng lắc đầu. Dẫn mọi người đi về hướng hai Mỹ nữ đang đứng nghênh đón ở lối lên lầu 2, nơi đại sảnh lầu 1 có một tấm bảng viết rõ tình hình của lưu lãng giả giao dịch đại sảnh. Lầu 1 là khu buôn bán thương phẩm bình thường, lầu 2 có khu tinh phẩm, mỗi người phải nộp 500 mai mặc tinh mới được vào, lầu 3 là khu khách quý, phải nộp 1.000 mai mặc tinh mới được đi vào. Hắc hắc, vị tiểu vinh đệ này nghe ta nói. Lần sau muốn kiếm tiền thì cũng nên rửa mắt cho kỹ, cẩn thận tiền vốn cũng mất hết đó. Thi vu vương cười cười, bóp bóp chủy thủ sắc bén rồi nhanh chóng rời đi, bước nhanh đuổi theo nhóm Dương Lăng. Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp ngay một đám quỷ nghèo, nhìn thân ảnh nhóm người Dương Lăng nhanh chóng rời đi, tên mặt tam giác bất mãn chửi hai câu. Xong, ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi chủy thủ lại thì cả người chấn động. Chỉ thấy trên trùy thủ hàn quang lòe lòe chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái dấu hoa tay rõ ràng Cường giả, một cường giả ẩn dấu khí tức Ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần đình Nhớ lại những lời đầy thâm ý của thi vu vương trước khi đi Tên mặt tam giác sắc mặt đại biến Hiểu được trong lúc vô tình đã gặp phải một cường giả ẩn dấu khí tức cực kỳ lợi hại Khiếp sợ qua đi Khẩn trương chùi đi mồ hôi lạnh trên chán So với lầu 1 hò hét ồn ào thì khu tinh phẩm nơi lầu 2 thanh tĩnh hơn, 500 mai Mạc Tinh làm phí vào cửa đã chặn bước rất nhiều người. Vật phẩm bán ra, vô luận là vũ khí hay là khôi giáp, tất cả đều tinh xảo hơn so với lầu 1. Đáng tiếc, sau khi đi một vòng, Dương Lăng vẫn không thấy có đồ gì tốt, có sự trợ giúp của Mạc Tinh tinh tùy. Ngà Luân Đại sư cùng địa tinh trưởng lão điều thuận lợi dung hợp với thần cách nuốt vào, tiến giai lên thần giai tu luyện khí vô khẩu quyết thì chỉ tốn một nửa sức mà kết quả được gấp đôi. Sau khi trải qua mấy trăm năm khổ tu cùng rèn luyện, tay nghề luyện khí đã vượt xa so với lúc trước, Ngà Luân Đại sư được xưng là thiên tài luyện kim thuật sư, kỹ thuật càng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Có hai người bọn họ là luyện khí cao thủ, mấy thứ bình thường gì đó Dương Lăng đã không thèm để vào mắt. Cắp gia tư vinh đệ, nghe nói lầu ba có một vị diện thương nhân thần bí đến, mang theo một cái bắn vị diện còn đang phát triển. Đi, nhanh nào, cho dù mua không được thì cũng phải nhìn xem thế nào. Một gã hắc y nhân vội vã đi tới bên cạnh đồng bọn nhỏ giọng nói vài câu, thanh âm như mũi vo ve. Tuy có thể giấu giếm được người thường nhưng không thể gạt được thần thức khổng lồ của Dương Lăng. Cái gì? Bán vị diện còn đang phát triển. Tên H. y nhân tên là các gia tư thần sắc cả kinh. Không chút do dự đi theo đồng bọn nhanh chóng rời đi. Tốc độ rất nhanh. Phất tay lấy ra 2.000 mặc tinh dao cho môn vệ. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bán vị diện. Vật chất vị diện thì đã thấy nhiều. Bán vị diện còn đang phát triển. Rốt cuộc là vật gì Dương lăng nghi hoặc cao mày trầm ngâm một lát rồi dẫn mọi người đi lên khu khách quý ở lầu ba Đối với người bình thường mà nói Một ngàn mai mặc tinh chẳng biết phải tốn biết bao nhiêu năm mới kiếm được Nhưng đối với Dương lăng có cả cự long sơn mạch mà nói Mỗi người tốn một ngàn mặc tinh cũng không có vấn đề gì Cự long sơn mạch đối với hỗn loạn vị diện mà nói là một địa phương cần cỗi Nhưng nếu đem số lượng to nhỏ các tinh quáng dồn lại thì số lượng cũng rất khả quan. Lần này ra ngoài, trong không gian giới chỉ của Dương Lăng chứa không ít mặc tinh. vị diện thương nhân thần bí như thần long không thấy đuôi, thường thường bán ra một ít vật phẩm cực kỳ chân quý hiếm thấy. Chính như lời của đồng bạn H. y Nhân nói, cho dù mua không được thì đi xem một chút cũng tốt. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi.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 Những người lui tới không phú thì quý. Vật phẩm bán ra không chỉ chủng loại rất nhiều, mà phẩm chất cũng vượt xa tinh phẩm nơi lầu 2. So với những hàng hóa thông thường nơi lầu một càng không cần phải nói. Ồ, mặc tinh tinh tủy. Đi ngang qua một gian hàng chuyên bán tinh thạch, Dương Lăng trong lúc vô tình phát hiện ra mấy bình bảo bối. Đối với hắn mà nói. Vũ khí khôi giáp bình thường không có ý nghĩa gì lớn, nhưng mặc tinh tinh tủy có thể đẩy nhanh tốc độ dung hợp thần cách lại khác.